Chương 211, Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé ăn hết một miếng giò heo trong vài ba miếng, trong lòng không khỏi cảm thán, răng tốt thật, Diệp Cửu Cửu quay đầu mở hộp đồ nướng bên cạnh, bên trong có khoai tây nướng, thịt cừu nướng, thịt bò nướng, rau hẹ nướng, v, v, có hơn 10 loại, mỗi người một xiên, cô ăn một xiên thịt cừu nướng, mùi thì là rất nồng, hương vị tạm được Không ngon bằng giò heo nướng, Tiểu Ngư cũng nếm thử, chưa từng ăn đồ nướng. Nên cô bé thấy cũng được, ăn hết một xiên rồi lại thử cá nướng, Tiểu Ngư ăn miếng đầu tiên đã nhổ ra, cừu cừu, cá này không ngon, hỏng rồi sao? Diệp Cửu Cửu vội vàng nếm thử cá nướng, vừa cắn một miếng đã thấy mùi tanh nồng, giống như đã c h é e, t cả ngay rồi. hoàn toàn không thể so sánh với hải sản mà họ ăn vào buổi trưa. Diệp Tiểu Ngư phi phi hai tiếng, ăn khó quá. Không. Ngon bằng cừu cừu làm. Diệp Cửu Cửu nhìn kỹ con cá, Đại Khải đã tìm ra nguyên nhân, đây là một con cá chấm cỏ nuôi, vốn dĩ cá sông đã rất tanh, lại còn là cá nuôi, hương vị thực sự không? Ngon, hơn nữa họ đã quen với việc cung cấp tủ lạnh. Ăn đồ ngon rồi lại ăn loại cá sông này thì đương nhiên không thể nuốt trôi, giống như tiểu ngư thấy giò heo chân gà các loại ngon, cũng là